Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 315 Thần Tiên Ngọc Bích Trên ngọn núi cao ngàn trượng, trên đỉnh núi tràn đầy các loại cỏ dạng xây leo. Hiển nhiên, từ rất lâu không ai lên tới đỉnh núi này. Vù, một đảo ảnh màu xám từ trên trời hạ xuống, chính là con cuồng phong ưng mang theo đằng Thanh Sơn và Lý. Cuồng phong ưng đã được Lý cho biết lần này. Lên lút vào cầm điện Nên nó cũng rất cảnh sát Đằng Thanh Sơn Lý lần lượt nhảy khỏi lưng chim ưng Đằng đại ca Trung quanh không có dấu chân người Hẳn là không có ai tới đây cả Lý nhớ mày nói Cả một quán núi đều là cầm điện Ánh mắt đằng Thanh Sơn đào quanh Thì Thào nói Nhưng không thể là cả quán núi có dầu kiểm pháp Hoặc đi tịch Hẳn là một nơi nào đó trong núi Còn kiếm lâu tăn bản Không thể nghĩ đến có thể có người từ không trùng đáp xuống Nên sẽ không có người trấn thủ Ở trên đỉnh núi Bây giờ chúng ta đi cẩn thận Muội vào cuồng phong ưng đi sau ta Cách 10 chuộng Nhớ kỹ không được phát ra tình động Đăng thanh sơn thấp giọng dặn dò Ừ Lý gất đầu Đồng thời dùng thú ngữ của loài chim dặn dò cẩn thận Còn cuồng phong ưng đang đứng hơi trách một bên Cuồng phong ưng là yêu thú cấp bậc thiên thiên Việc không phát ra âm thanh Là việc không có Đi Đằng Thanh Sơn quát khẽ một tiếng Lúc này, Đằng Thanh Sơn đi trước Lý và Cuồng Phong ưng đều cách hắn 10 trượng phía sau Việc Cuồng Phong ưng và Đằng Thanh Sơn hành tẩu khéo léo Thì bắt tắt phải nói con Lý cũng đạt nội kinh đỉnh Xuyên qua những bụi cỏ trên núi cũng linh động như thiên tử Núi cao Giữa sườn núi Một sơn đạo quanh năm được người đi lại rất nhiều Một thiếu niên áo xanh, sách làn Đang bước trên sơn đạo Trên trần hắn lẩm tấm mồ hôi, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Hừ, đám sư huynh đều cho rằng ta dễ sai bảo, mỗi ngày đều bắt ta từ đưa thức ăn. Núi vừa cao vừa xa, hơn nữa, bốn lão quái vật trong coi cầm điện tính tình cũng rất nóng nảy. Nghe nói, năm ngoái còn có một tiểu sư đệ bị bốn lão quái vật chết. Việc đưa thức ăn cho các trưởng lão trong coi cầm điện cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Trên Minh Nguyệt Đào, 18 tướng quân phủ còn nằm suốt tháng tranh đấu với nhau. Con Kiếm lâu cao cao tại thượng vì không có địch nhân nên việc đấu đá nội bộ rất gay gắt. Trong Kiếm lâu không ít những phe phái gia tộc cũng có vài nhân mã của 18 từng quân phủ. Điều này là việc tranh giành quyền lực trong Kiếm lâu khá là nghiêm trọng. Còn loại đệ tử mới nhập môn này lại có địa vị thấp nhất. Từ rồi, thiếu niên áo xanh đưa mắt thấy tấm bia đá ở sân đạo phía trước. Trên tấm bia đá có hai chữ to màu đỏ Cầm điện Thiếu niên áo xanh đứng trước tầm biên đá Không dám tự tiện tiến vào Hô to trưởng lão ừ. Một lão xà gù Hai hàng lông mày bạc trắng Ánh mắt lạnh lùng từ trong động phủ cầm điện đi ra Qua bao nhiêu năm tháng biệt mài Trong coi cầm điện Tính cách của trường lão cũng trở nên bất thường Đưa thức ăn cho ta Vâng Thiếu niên áo xanh vội đưa làn thức ăn lên Lão xà gù lưng nhận hai cái làn đựng đồ ăn Tuy tiện lật lên xem một chút, mỗi người người hừ nhẹ một tiếng. Tiểu thư kia, ngày mai đem thêm hai bầu rượu nữa tới đây. Vâng, thiếu niên áo xanh lập tức đáp lời. Trưởng lão canh gác ở đây đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong. bình thường, xem ba ngày không ăn không uống cũng chẳng sao. Trong lúc canh gác, ngày ngày chỉ ăn uống với nhau một chút cũng đủ rồi. Hơn nữa, trong khi canh gác cấm địa cũng là cơ hội để các trưởng lão ở đây có thể an tâm tu luyện. Bình thường Các trưởng lão sống lâu, gần tới đại hạn Thì cũng muốn được canh gác vài năm Có thể đạt tới tiên thiên là sống lâu Thêm 5 năm nữa Nếu không thành, coi như chết Loại hành hạn này làm tính tình Về trưởng lão trở nên bất thường Vù, may mà không gặp phải được nhãn trưởng lão Thiếu niên áo xanh thở vào một hơi Vội đi theo sơn đạo xuống núi Còn lão giả gù sách hai cái lạn Vào trong động phủ Hai ngày này chẳng ai phát hiện ra Trong một vụ rậm ngoài 10 trượng Có một ánh mắt đang nhìn về phía bên này. Đợi đến khi thiếu niên áo xanh đi xa được một lát, bóng người đó mới xuất hiện ở cửa động phủ. Đây là cầm địa của kiếm lâu. Phòng trừng sơn đạo ở dưới chân núi được trấn thủ rất nghiêm ngặt. Nhưng nếu từ chân núi xuống thì không có lấy một bóng người. Đằng thanh sơn nhìn về phía động phủ âm u. Bên trong phủ cẩm địa này hiển nhiên có cao thủ trấn thủ. Lúc này, Lý và Cuồng Phong ưng cẩn thận đi tới cạnh người đằng thanh sơn vào trước, rồi sau đó muội hãy vào." Đặng Thanh Sơn thì thào. "Dạ." Lý Chỉ gật gật đầu. Lúc này, Đặng Thanh Sơn cầm một cây luân hồi thương, vô cùng cẩn thận đi vào trong động phủ. Trong động phủ khá là âm u, nhưng sơn động thì rất ngay ngắn, hiển nhiên trải qua quá trình nhân công khắc. Bên trong ẩn ẩn truyền đến những tiếng nói chuyện. "Lão Kiên Kiên, mau ăn cơm, nếu không tới thì đói đó." Lão tứ Sao ta cảm thấy kiếm 16 và kiếm 17 trong mộng yểm thập bắt kiếm không khớp thế Một thanh âm giả nua vang vào tai đằng Thanh Sơn Khuế miệng đằng Thanh Sơn nhắc lên Hàn vẫn đi trong động phủ trống trải như là rất quen Tiếp tục đi vào dọc theo một thông đạo Đằng Thanh Sơn đã thấy thân ảnh mấy lão giả đang tụ tập ăn cơm Vù, vù Thân ảnh đằng Thanh Sơn ngoáng lên Đã tới trong căn phòng trống trải ở bụi núi này Thân ảnh đằng thanh sơn ngoáng lên Đã tới trong căn phòng trống trải Ở bụng núi này Bốn gã lão giả đang ăn cơm Cũng kinh ngạc phát xá Đột nhiên có khách Bốn lão giả đang ăn Cũng kinh ngạc phát hiện ra mình đột nhiên có khách Người là ai Một lão giả to lớn buông chèn xuống Nói nhanh Người là môn hạ của mạch nào Xam tự tiện xông vào cấm địa hử Kiếm lâu độc quyền trên đảo Bao nhiêu thế hệ rồi Kiếm lâu đã quen Họ căn bản không có sự cảnh giác với kẻ địch bên ngoài Vì ngoại trừ thỉnh thoảng trên biển có yêu thú đi ngang qua Họ căn bản không có ngoại địch Lão Tứ nói nhàm gì làm thế Một lão già độc nhãn lạnh lùng nói Đồng thời sờ vào bên hông Một thanh kiếm màu bạc uốn lượn mềm dẻo Lấy lên ánh sáng giận người Tựa như một con ngân xà Đâm thẳng vào ấn đường đành thanh sơn Ba trưởng lão canh gác kia Cũng đều nằm lấy binh khí Đề vọng độc nhãn trưởng lão không thu thập được đối thủ Kiếm lâu, có nghiêm lệnh Ai từ tiện xong vào cầm điện Giết không tha Đành thay sơn rất bình tĩnh Tay phải hơi nhúc nhích Veo, veo, veo Cây luân hồi thương chỉ trong nhé mắt chia làm bốn Bốn tia chớp màu bạc Đồng thời xuyên qua yếu hầu Đồng thời xuyên qua yếu hầu Bốn trưởng lão canh gác Phịch Bốn trưởng lão canh gác đều bụt yến hầu Mắt trừng trừng, màu tươi ống ốc Từ vết thương không ngừng chảy ra Trong mắt bốn gã trưởng lão canh gác Có vẻ vô cùng hoài sợ và kinh hãi Họ căn bản không dám tin Gặp phải một đối thủ mà tứ đại trưởng lão canh gác Lại còn muốn cũng không thể kêu cứu, cứu được Quá nhanh Thi thể bốn trưởng lão Đều vô lực ngã xuống Có người ngã xuống đất Có người va vào bàn gỗ Lật úp cả những chén đĩa Chát, xoảng, tiếng chén vỡ Dịu thức ăn chảy linh láng vang lên Cả phòng tràn ngập mùi rượu nồng nặc Trong mùi rượu còn lẫn mùi màu tươi nồng nặc Vù Cuồng phong ưng và Lý đi dọc theo thông đạo đã tới nôi Vừa tiến vào phòng Lý đã thấy bốn tri thể của trường lão ngã dài trên đất Vẫn trợ trường mắt Bốn lão dài chết không nhắm mắt Trong động phủ cầm điện Đã không còn ai nữa Đằng thầy Sơn lạnh nhạt nói Tiểu, chúng ta theo hai đầu tìm kiếm Xem từ nơi này có bao bố gì Ở cầm điện Đừng nói là bốn lão dài hoa dài Ở cầm địa, đừng nói là bốn lão gia họa Cho dù là tiên thiên cường giả trông coi Trước mặt đằng Thanh Sơn cũng hẳn phải chết Đến cả đệ nhất cường giả Hoàng Phùng Ngọc Sang Của Minh Nguyệt Đảo Cũng sẽ bị đằng Thanh Sơn đánh cho cạn kiệt chân nguyên Chỉ có nước trùn tránh Được, Lý gất đầu Lúc này, đằng Thanh Sơn và Lý chơi nhau vào trong mật thất tìm kiếm Trong mật thất có đủ chăn chiếu Đằng Thanh Sơn vào trong một mật thất Nhìn lên một bức kiếm chiêu khắc Trên vách tường nhìn Nh Chắc trên trăm năm rồi, cũng có cái gần đây mới được khắc lên. Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu. Bao nhiêu thế hệ mài rũa kiếm thuật, đem những giác ngộ của mình khắc vào vách đá. Tổng cộng cũng có vô số cường giả. Cảm ơn Nguyệt Đảo, ai ai cũng luyệt tập kiếm thuật. Chẳng trách, kiếm pháp của kiếm lâu lâu chủ khá như thế. Luận về kiếm pháp, lướt mắt nhìn khắc kịp châu đại địa, không có lấy một tông phái nào, có cơ sở hoàn nào hơn kiếm lâu. Trong bụng núi này không ít mặt thất Đằng đại ca Đằng đại ca Đằng thay Sơn mới tìm được chút lát Lý đã phát hiện được gì rồi Hà Đằng thay Sơn nhìn về phía nàng Đằng đại ca Huyền theo mội tới đây Lý vội nói Mội phát hiện ra một chỗ Hà Đằng thay Sơn tò mò đi theo Lý Dọc theo Sơn đạo uốn khúc trong vùng núi Quanh quần một hồi Kiếm lâu chắc cũng đã đào sới hơn nửa khối núi này Vì con đường ngọn nghèo này rất dài Đằng đại ca Phía trước có một đại điện rất trống trài. Lý đưa đằng Thanh Sơn tới một nơi cách đó gần trăm trượng, chỉ ra phía trước. Cuồng phong ưng đang đứng trong đại điện. Đằng Thanh Sơn đi vào đại điện trống trài, chỉ thấy trên vách đá đại điện có khác rất nhiều kiếm pháp, phải nó là vô số kể. 18 kiếm lưu phong, thiên lôi kiếm pháp, du xá kiếm. Đằng Thanh Sơn nhìn phát loại kiếm tinh diệu này. Trong kiếm pháp đều ẩn trừ ý canh. Ừm. Sao không có kiếm pháp, minh nguyệt, kiếm điển Mà Hoàng Phủ, sang. Mà Hoàng Phủ Ngọc Sang nói gì? Điều này làm đàn thanh Sơn cao mày Đúng, đó là tuyệt học cao nhất kiếm lâu Sẽ không tùy tiện cho những đệ tử tình anh thấy được Đàn thanh Sơn lắc đầu Vẻ hơi tiếc nuối Những kiếm pháp tinh diệu này mặc dù lợi hại Nhưng đối với người đã đứng ở cánh cửa đạo như đàn thanh Sơn mà nói Thì nhiều nhất chỉ cho hắn mở rộng nhãn giới Nhưng chẳng có bao nhiêu tác dụng cả Đột nhiên, ánh mắt đằng thanh sơn dừng lại bên cạnh một cánh cửa hông. Trong đại điện, bên cạnh cánh cửa hông này có khắc trên vách đá vài hàng chữ dày đặc. Phạm ai nhập vào cầm địa, nếu đã đạt tới cảnh giới thiên thiên, có thể đi tới thần tiên ngọc bích, chính là do ân nhân bao đuổi kiếm lâu. Tổ sư lý tiền bối lưu lại. Tam đại tổ sư từng xem thần tiên ngọc bích, mà ngộ ra minh nguyệt kiếm điển. Nếu chưa đạt tới cảnh giới thiên thiên, nhất thiết không được xem thần tiên ngọc bích. Không có lợi, chỉ có hại Những dòng chữ này khiến đành thanh sơn kinh ngạc vô cùng Đăng đại ca, thần tiên ngọc bích, là gì? Lại nói là không đạt đến tiên thiên, chỉ có hại Đi hơi kinh ngạc, không thể không tin Đành thanh sơn thấp giọng nói Tiểu, muội ở bên ngoài cái đã Nói xong đành thanh sơn đi theo cửa hông, lao vào trong Chỉ đi mấy trượng, đành thanh sơn đã tiến vào một động phủ rộng rãi Thuần túy, do thiên nhiên hình thành Trên vách động phủ ẩn ẩn có thanh quang Thanh quang lưu chuyển Bốn hàng đại tự Như dòng bay phượng múa Làm đánh thay sơn phải nín thở Nghe vi y hề phong vi mã Vân chi quân hề Vân phân nhi lai hạ Hổ cổ sắt hề Loan hồi ra Tiên chi nhân hề liệt như ma Dịch Mây tía làm áo gió làm ngựa Thần trong mây quần quận đủ về Hổ đánh đàn cầm chim loan kéo xe. Tiên nhân kéo túi đông như hội. chương 316 Thi kiểm tiên lý thẻ bạch. Ánh sáng xanh di động trên vách đá khiến nó trông như một phiến ngọc thạch. Bốn hàng thơ làm cho đằng thây Sơn trong nhảy mắt đã cảm nhận được ý cảnh ẩn trừa trong đó. Sau khi tiếp xúc được với ý cảnh đó, ấm, nhìn nước vỡ đê, Bốn hàng thơ có tổng cộng 30 chữ to Mang theo ý cảnh mạnh liệt, đáng sợ Tựa như lưng nũ Trong nháy mắt, bao phủ đằng Thanh Sơn Thần của đằng Thanh Sơn mặc dù rất mạnh mẽ Nhưng lúc này cũng hoàn toàn bị thế giới Ý cảnh ẩn chứa trong bốn câu thơ bao phủ Lúc này, đằng Thanh Sơn chỉ thấy thấp toán Có hơn 10 bóng người màu xanh đang mùa kiếm Kiếm pháp biến ảo Tựa như tuân theo một quỹ tích huyền bí của thiên địa Sau đó, đằng Thanh Sơn lại cảm giác thấy Dường như có một tiểu phu đang vùng dìu chặt lấy chặt đề. Động tác vô cùng đơn giản, không có gì kỳ lạ. Lúc này, xung quanh đằng Thanh Sơn cả bốn phương tám hướng đều là những thân ảnh màu xanh đang diễn luyện, các loại kiểm pháp. Nhưng nhìn kỹ nó cũng giống như họ đang biểu diễn một điệu múa bằng kiếm. Nếu có người vào trong động sẽ phát hiện thấy đằng Thanh Sơn đã cầm trong tay luôn hồi thương, cứ thế sán mắt vào vách núi, toàn thân không hề nhúc nhích, đến cả nửa canh dừu. Xoài Một âm thanh chắt chùa vang lên Ở ngoài thông đạo Lý nghe thấy trong lòng cả kinh chạy vào trong Vừa vào Nàng đã thấy luân hồi thương rơi trên mặt đất Lan mãi tới khi đụng vào vách động đá mới dừng lại Còn lúc này Đằng thanh sơn đang dơ ngón trỏ và ngón giữa Tay phải Kẹp thành kiếm chỉ Thi chuyển từng chiêu từng thức tự hồ như đang luyện một loại kiếm pháp huyền bí nào đó Thân hình đằng thanh sơn chấp động Kiếm chỉ diễn luyện chiêu thức cực kỳ sắc bén Veo. Vì quá sắc bén Nên mặc dù không sử dụng tiên thiên chân nguyên Nhưng vẫn có từng đợt kinh khí bắn ra bốn phía choang choang Kinh khí đánh vào hàng đại tự khắc trên vách động Phát ra tiếng vang thanh thúy Vậy mà vách ngọc lại không hề bị hư tổn chút nào Phốc Vách núi bên cạnh lý Bị kinh khí bắn vào Vỗ ra Một vài tiếng đá vụt lăn xuống Đẳng đại ca có được kiếm pháp lợi hại như vậy từ bao giờ thế nhỉ? Đi chân động, chẳng lẽ nó liên quan tới thần tiên ngọc bích? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lý cũng căn bản không dám vào xem thần tiên ngọc bích như thế nào. Ừ, bản định tăng thêm cũng không phải là chuyện gì xấu. Lý nhìn thân ảnh Đẳng Thanh Sơn di động trong huyệt động. Ta cứ đợi ở đây thôi. Lần chờ đợi này quả là dài. Mặt trời từ giữa trưa đã xuống núi cho đến khi trời tối khiến cho trong hoạt động bao phủ toàn một màu đen. Nhưng tiếng kinh khí đánh vào vách động vẫn liên tiếp không ngừng vang lên, càng lúc càng thêm dày đặc. Đêm khuya, lúc này Lý Sớm đã ẩn mình trên sơn đọng. Sợ đằng thanh sơn trong lúc tu luyện làm cho bị thương. Trong bóng đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý cũng có vài vết xước rỉ máu. Do lúc nãy nàng không cẩn thận, bị viên đá bắn vào mặt, Lý không hề cảm thấy khó chịu. Vẫn nhìn chầm chầm vào huyệt động như trước Kiếm pháp của đằng đại ca càng ngày càng mạnh Uy lực kinh khí vẫn không ngừng càng lên Lý càng thêm không phục đằng thanh sơn Đột nhiên, không đúng Một tiếng gầm trầm thấp từ trong huyệt động truyền ra Đằng đại ca, lý chân động chạy về phía huyết động Mặc dù trôi tối, nhưng trên mặt ngọc của vách huyệt động Vẫn phát ra bằng sáng màu xanh lấp lánh Như thế cũng đủ cho một cao thủ nội kinh Thấy rõ tất cả mọi việc trong hiệt động Đằng đại ca Huynh làm sao vậy Lý hơi kinh sợ Đằng thanh sơn lúc này nhìn răng Trên mặt có vết máu và đầy mồ hôi Cả người như một con dã thú điên cuồng Huynh Huynh không sao Đằng thanh sơn xích lên Hàm răng nhìn chặt lại Đằng đại ca Lý càng thêm lo lắng Mặt đằng thanh sơn đầy mồ hôi Dán mắt vào vách ngọc Như một con dã lang điên cuồng Kiếm pháp cao siêu lợi hại tới đâu Nhưng đây không phải là con đường của ta phải đi Nó không phải là thứ ta muốn Cho dù người có thể cho ta đạt tới hư cảnh Ta cũng không cần Ánh mắt đằng Thanh Sơn vô cùng kiên định chưa từng có Ngoại nhân căn bản không biết 5-6 canh giờ vừa rồi Suốt cuộc xảy ra việc gì Đằng đại ca Suốt cuộc thì đã có việc gì thế Lý nằm lấy cánh tay Đàng Thanh Sơn khẩn trương hỏi Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn Lý Lộ vẻ tư cười Không có việc gì đâu. Ngược lại, đó lại là chuyện tốt đối với Huynh. Chuyện tốt. Lý căn bản không thể tin vào điều đó được. Bởi lúc nãy, đằng Thanh Sơn thề thảm như vậy. Sao lại là chuyện tốt được chứ? Trên thần thiên ngọc Đích có 4 câu thơ. Đằng Thanh Sơn giải thích. 4 câu thơ này, theo Huynh thì hẳn là một siêu cường giả đã viễn lên. Trong đó ẩn chứa ý cảnh kiếm pháp của siêu cường giả đó. Nó tuyệt không phải kiếm pháp. Mà là thuần túy về khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo của siêu cân gia này Phải nói nó thuộc về kiếm đạo thì đúng hơn Trước một loại kiếm đạo như thế Những gì Huynh lĩnh ngộ được trước đây Quả là bé nhỏ không đáng kể Nó khiến cho Huynh hoàn toàn chìm đắm trong đó Ánh mắt đằng thanh sơn sáng lên Do Huynh đã sớm tới bờ của đạo Nên rất dễ dàng tìm được nơi ẩn chứa ý cảnh trong bài thua Nếu cho Huynh khổ tu tại đây Có lẽ chỉ trong vòng 3 tới 5 năm chắc định có thể tiến vào hư cảnh, trở thành thường giả hư cảnh. 3 đến 5 năm. Hết Mạnh một hơi. Đăng Đại bây giờ mới 18 tuổi. 3 đến 5 năm, cư giả hư cảnh hai mấy tuổi sau, quả thật khó tin. Đằng đại Ca, đây là chuyện tốt mà. Hay huynh ở đây tu luyện, hay là chúng ta mang Cát Thần Tiên Ngọc Bích đi? Lý nói ngay. Nàng không quan tâm tới việc Thần Tiên Ngọc Bích là bảo vật của Tiêm Long. Đại Thế Sơn Lắc Đồng Với lĩnh ngộ của Huynh về đạo Thì chỉ cần tìm hiểu thần tiên Ngọc Bích Mấy năm, đích xác có thể đạt tới hư cảnh Nhưng cái từ hư cảnh đó Là loại hư cảnh phải dùng kiếm Con đường của Huynh là thương Hơn nữa, đạo ẩn trứ trong đó Cũng phải là đạo do Huynh lĩnh ngộ Không phải là con đường mà Huynh phải đi Huynh có con đường nào cho mình Bình khí của Huynh là thương Vĩnh viết là thương Huynh có con đường cho mình Vinh khí của huynh là thương, vĩnh viễn là thương Trái tim đằng Tây Sơn hết sức kiên định Đằng Tây Sơn có thể tự nghĩ ra hành thủ chi quyền và hành thủ chi quyền Tự nghĩ ra, so với học tập người khác là hai khái niệm khác nhau Cường giả đã có thể tự nghĩ ra Thì sẽ rất hiểu sâu về đạo Nếu là người khác, cho dù thần có thể cứng đại Thấy được ý cảnh trong thần tiên ngọc bích Nhưng họ lại không thể chịu nổi ý cảnh đó Hoặc là không lĩnh ngộ được gì cả Đảng thanh Sơn tự thân mảy mò trong thiên địa manh mang, không hề có một chút con đường nào dẫn lối. Vậy mà hắn đã có thể hiểu được một bộ phận nhỏ trong đó. Còn nếu hấp thu lại ý cảnh kiếm pháp đang bày trước mặt, thì việc lĩnh ngộ sẽ ít đi rất nhiều. Nếu đảng thanh Sơn dốc lòng tu luyện cái ý cảnh kiếm pháp này trong mấy năm, thì với cơ sở trước đây trong vòng mấy năm đã có thể đột phá, nút thắt, đạt tới hư cảnh là việc tuyệt đối không khó. Ta phải sẵn chế một con đường thuộc loại dùng thương. Một con đường của riêng đằng Thanh Sơn ta Đằng Thanh Sơn cúi đầu Nhìn thấy luân hồi thương Bị hắn buông tay rơi xuống đất Hả Đằng Thanh Sơn vừa cúi đầu nhìn lên Thần Tiên Ngọc Bích Thì thấy ở dưới bốn hàng thơ Có vài chữ nhỏ Chậm đi Thái Bạch Một kiếm phá hư ở Minh Nguyệt Đảo Lưu lại kiếm cảnh này cho người hữu duyên Đằng Thanh Sơn thấy dòng chữ này Như có một tia sáng lấy lên trong đầu Đi Thái Bạch Đằng Thanh Sơn kinh ngạc vạn phần Thi kiểm tiên Lý Thái Bạch Lý Thái Bạch, một trong tứ đại trí cường giả Đằng Thanh Sơn kinh ngạc đến ngây người Nguyên tưởng rằng bốn hàng chữ đó Là của cường giả hư cảnh Hoặc là của cường giả động hư lưu lại Mặc dù trong đầu từng có ý nghĩ là do chí cường giả lưu lại Nhưng Đàng Thanh Sơn cũng không Chẳng suy nghĩ nhiều về việc đó Đằng đại ca, Huynh là sao vậy? Lý kinh ngạc hỏi Làng vẫn không dám nhìn chữ viết trên bách ngọc Mội nhìn chỗ này này Đằng thanh sơn chỉ vào dòng chữ kia Đằng thanh sơn biết Bốn hàng thơ đó hẳn là do Lý Thái Bạch Tự mình dùng kiếm đạo ẩn trứ trong đó Do đó nó cũng ẩn trứa thế giới lực Của Lý Thái Bạch Khiến cho một mạch vách núi bình thường Trải qua nhiều năm như vậy Lại biến thành một vách đá Ngọc thạch Đây chính là sự kỳ diệu của thế lực Đây chính là sự kỳ diệu của thế giới lực Cái này cũng chỉ có Cường giả trí cường mới có được Mội không thể xem được Lý hơi trần trầu Nhìn chỗ này này Không gì gì đâu Vốn hàng chữ viết Thì mụi tạm thời không thể nhìn được Một khi nhìn thấy Kiếm ý ẩn chứa trong đó Tinh thần muội không chịu nổi đâu Sẽ bị tổn thương tới thần đó Chỉ sợ cả đời cũng không thể đạt tới tiên tiên Đằng thanh sơn nói Lý cũng gặt đầu nhìn về phía tay đằng thanh sơn chỉ Đây là Lý vừa thấy cũng kinh ngạc đến ngây người Lý Thái bách Lý thấy ba chữ Cũng không dám tin Vũ Hoàng, Tần lĩnh Thiên Đế, Doanh Chính, Thi Kiểm Tiên, Lý Thái Bạch, Thích Già Tổ Sư. Bốn vị trí cường giả cao cao tại thượng. Ở đất Kiều Châu vô số năm qua, chỉ có bốn người này đứng trên đỉnh cao nhất. Bốn vị trí cường giả này đều ở những thời đại khác nhau, nhưng có một điểm chung. Họ đều đạt tới cảnh dưới trí cường giả. Bài thơ này chính là do Thi Kiểm Tiên tiền bối lưu lại. Đăng Thanh Sơn Thán Phục nói Một trong tứ đại thần tướng điển trong truyền thuyết Kim Liên Kiếm Ca phòng chương phức tạp hơn bốn hàng chữ này nhiều. Tối đa cũng chỉ nói về quá trình tu luyện Hạo Thiên, hoặc Tiên Thiên thôi, còn kiếm đạo của thi kiếm Tiên Bối lại ẩn giấu trong bài thơ. Nói đúng ra đây phải gọi là một bài kìm ca. Đặng Thái Sơn nhìn dòng chữ. Nghe vi y hề phong mi nhã, vân chi hề phân phân nhĩ lai hạ. Hổ cổ hề loan hồi xa, tim chi nhân hề liệt như ma. Trong lòng hắn vô cùng khâm phục, nghĩ năm đó Ý Thái Bạch đạt tới cảnh giới động hư Ngự phong phi hành Lăng bạt tiêu giái thế giới Tới khi Minh Nguyệt Đảo Khi tới Minh Nguyệt Đảo Đã kết bạn với một vài cư dân ở đây Hơn nữa, cuối cùng đốn ngộ đột phá Đạt tới cảnh giới trí cường giả Rồi lưu lại một vài phương pháp tu luyện đơn giản Cấp cho cư dân Minh Nguyệt Đảo Cư dân Minh Nguyệt Đảo Căn cứ vào phương pháp tu luyện này Mà tu luyện Hơn nữa, tam đại tổ sư từ 4 hàng chữ Trên thần tin Ngọc Bích Đã đốn ngộ đạt từ hư cảnh Ngộ xuất xa minh nguyệt kiếm điển Những đời sau bắt đầu càng lúc càng hương thịnh hơn Hả Đằng tay sơn lúc này cũng phát hiện ra Ở một bên huyệt động Có vài tảng đá bị rơi bị huyệt động lại Chẳng lẽ còn có một thông đạo khác Đằng tay sơn đi tới Hai chân hòa thành áo ảnh Đá vào chỗ mình phản đoán Tiếng ẩm vừa văng lên Rất nhiều loạn thạch bị đánh bay Lộ ra một thông đạo dẫn tới một bình đài Ngoài bình đài chính là vách núi không thấy đáy Nguyên lai like là tại đây Đánh thanh sơn đi ra khỏi huyệt động Đi tới bờ bình đài Đi cũng đi theo đứng bên cạnh hắn Gió lạnh thổi vù vù Phía trước đánh thanh sơn chính là vách núi không đáy Đánh thanh sơn ngẳng đầu nhìn bốn phía Thậm chí còn mơ hồ thấy vách Của một quả núi khác Năm ấy Thi kiếm tiên tiền bối Hẳn là từ trên cao bay tới đây Đáp xuống bình đài sữa vách núi Rồi tiến vào huyệt động Trong động này đốn ngộ rồi xuất ra một kiếm cực hạn Đành tay sơn mơ hồ nhìn thấy vách của một gọn núi khác Trượt nghĩ tới Ngọn núi kia và ngọn núi này Cao như nhau Hơn nữa, hai vách núi đối diện đều dốc đứng Không khỏi nghĩ tới một ý Thi kiếm tiên tiền bối Ngộ ra kiếm đạm điền từ trên trời bổ ra một kiếm Trẻ như một quả núi làm hai Do đó mới có hai ngọn núi này chương 317, Bế quan Bách núi thẳng đứng chỉ nhô ra một khoảng đất rất nhỏ Đằng Thanh Sơn và Lý sóng vai đứng đó Một cơn gió núi thổi qua Khiến thân thể Lý đào đào Nàng vội lui về phía sau một bước Sắc mặt trắng bệnh Ha, ha Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn Lý, cười nói Tiểu, vừa rồi thiếu chút nữa là muội rơi xuống dưới rồi Núi cao như vậy Lỡ ngã xuống dưới mà không có ai cứu Thì tuyệt đối mất mạng Lý nghĩ lại mà sợ Đảng đại ca Huynh cũng đừng đứng ở rìa núi nữa Bác Xu Lý và đằng Thanh Sơn ở chung với nhau đã lâu Nhưng Lý cũng không rõ Cho dù phải nhảy xuống vách núi Cường gia nội gia quyền có thực lực mới bảo trụ được tình mã Huynh ấy à Đằng Thanh Sơn cười Đi, về huyệt động thôi Nằm chắc Thanh Luân hồi thương Đằng Thanh Sơn quay về tới huyệt động thiên nhiên Hắn gờ đầu nhìn một vách động Bằng ngọc thạch màu xanh Đằng đại ca Chúng ta khi nào thì đi? Lý hỏi Đi sao? Không vội Đành thanh sơn lắc đầu Chúng ta cũng không có việc gì ở đây Tại sao không đi? Lý hơi kinh ngạc Đằng đại ca Không phải Đã nói lại Ý cảnh ẩn trừ trong thần tiên Ngọc Bích Là ý cảnh thuộc kiếm đạo Của thí kiếm tiên Lý Thái Bạch sao? Huynh không phải muốn học kiếm đạo sao? Tại sao vẫn còn ở lại đây? Đằng thầy Sơn ngở đầu bình tĩnh Nhìn vào bốn hàng chữ như dòng bay vựng múa Tiểu Trước đây Huynh đã nói với Muội Huynh đến Bắc Hải Đại Lục Là muốn tìm được thần Phủ Sơn Để quan khán Khai Sơn Tam Thập Lục Thức Của Vũ Hoàng Khai Sơn Tam Thập Lục Thức Là một môn phù pháp vô cùng lợi hại Nhưng mình sẽ không học phủ pháp Không đi theo con đường cũ của Vũ Hoàng Vì sao Huynh biết rõ như vậy mà vẫn đi Chính là vì vạn pháp tương thông bất luận đạo thư pháp Đạo thi pháp, đạo cầm nghệ Cứ đạt đến cực hạn Tất cả đều là thiên đạo Sau đó huynh muốn đi quan sát khai sơn tam thập lục thức Hy vọng Từ việc tham khảo khai sơn tam thập lục thức Có được một vài đồ ngộ Đằng thay sơn nhìn vào huyệt động Mắt tỏa sáng Còn thanh lên kiểm ca Của thi kiểm tiên lý thái bạch tiên bối Bốn hàng chữ này mặc dù là kiểm đạo Nhưng cũng có ý nghĩa tham khảo Lấy trời làm thầy Có thể ngộ ra thiên đạo Khó khăn rất cao Còn bốn hàng chữ trên thần thiên ngọc bích Đều ẩn trừa kiểm đạo ý cảnh Của Lý Thái Bạch tiến bối Còn những gì Vũ Hoàng cũng nói với Huynh Có thể lợi dụng khai sơn thần phủ Để cảm thụ rõ ràng khai sơn tam thập lục thức Như vậy Việc tham khảo cảm thụ càng dễ dàng hơn Đánh thay Sơn mỉm cười Tham khảo những gì của họ Việc cảm ngộ thiên đạo cũng sẽ nhanh hơn một chút Nguyên lai like là như vậy Lý nghe đã hiểu một chút Kiên đạo không thể diễn tả Căn bản không thể dùng ngôn ngữ chuẩn xác mà hình dung Phải ngộ mới được Cảm ngộ ý cảnh của tứ đại trí cương giả Là cực kỳ chân quý Chẳng trách kiếm thuật của kiếm lâu Có thể đạt tới cảnh giới như thế Đăng thanh sơn giọng tàn thưởng Lý tiền bồi vô cùng lợi hại Ít nhất trong đạo thư pháp Cũng có thành tựu cực cao Chỉ dựa vào bốn hàng chữ Tất cả đều ẩn trứa kiếm đạo So với vật tông thích gia tù sư Cho dù thích giả thủ sư cũng dùng thư pháp Đem lĩnh ngộ về đạo Ẩn chứa trong đó Mà khó mà làm được Cho dù thích giả tổ sư Cũng dùng thư pháp Đem lĩnh ngộ về đạo Ẩn chứa trong đó cũng khó mà làm được Bảo đằng Thanh Sơn dùng thư pháp Ẩn chứa đạo càng khó hơn Dù sao Hàn cũng không giỏi về thư pháp Đằng đại ca Huynh đã ngộ được gì rồi Lý nói vẻ trở mong kiếm đạo của Lý Tiềm Bối thâm sâu hơn lược, trên mặt Đàng Thanh Sơn lộ ra nụ cười. Nhưng căn cứ vào cảm thụ của huynh lúc trước, kiếm đạo của Lý Tiềm Bối ban đầu hẳn là từ thủy hành nhập đạo. Thủy hành nhập, nhập đạo từ thủy. Trong truyền thuyết kiếm tiên Thái Bạch, khóa nhất là uống rượu. Chỗ ở bình thường cũng thích chỗ có nước. Thủy hành nhập đạo à? Lý kinh ngạc. Ừ. Một là cảm thụ của huynh, hai là Đàng Thanh Sơn cười. Trước đây huynh và Kiếm lâu lâu chủ Phù Ngọc Giang. Trước đây, huynh và Kiếm lâu lâu chủ Hoàng Phù Ngọc Giang đánh một trận, Minh Nguyệt kiếm điển của hắn ẩn chứa hành thủy chi đạo. Thủy nhu có thể chống lại vạn vật, thủy cương không có gì phá. Tam đại tổ sư kiếm lâu cũng giống như huynh, hẳn là bước đầu cảm ngộ được kiếm đạo của Lý Thiên Bối mà phát minh ra Minh Nguyệt kiếm điển. Kiếm đạo của Lý Thái Bạch, một trong tứ đại chí cường giả, bước đầu là thủy hành Còn lúc trước, Huynh không tự chủ được Đã bị ảnh hưởng bởi ý cảnh này Học tập kiểm pháp Đằng tay Sơn cười khẽ lắc đầu Nếu cứ để như vậy, con đường của mình Bị hoàn toàn ảnh hưởng Thì sau này sự xuất cục cũng sẽ không thể tiến bộ Về mặt thương pháp Hậu quả rất khó lường May mà vào thời điểm quyết định Huynh cắn trót lưỡi Tránh thoát khỏi sự ảnh hưởng Lý ngay thế trong lòng cũng thất kinh Đặng Thanh Sơn nói thì dễ, nhưng Lý không quên được. Lúc trước, Đặng Thanh Sơn cả người đầy mồ hôi, miệng còn rỉ máu. Hiển nhiên, để thoát khỏi ảnh hưởng là rất khó, nhưng gặp phải khó khăn làm tâm tính của huynh càng thêm kiên định. Hơn nữa, cái quan trọng hơn là huynh lĩnh hộ càng sâu hơn đối với thủy hành. Đặng Thanh Sơn khẽ cười khẽ. "Tiểu, từ hôm nay trở đi, huynh chuẩn bị trường kĩ tịnh tu tại đây, cảm ngộ kiếm pháp của Lý Thiền Bối, đồng thời Mài rũa đề cao hành thủy trì quyền Ở đây lâu dài sao? Lì chấn động Ừ, huynh phải bề quan tĩnh tâm tu luyện Đằng Thanh Sơn gật đầu Đằng Thanh Sơn hiểu rõ Thần tiên ngọc bích của một trong tứ đại trí cường giả Trước mặt Là một kỳ ngộ lớn đến như thế nào Lần này tu luyện ở Minh Nguyệt Đảo Sẽ có hậu quả vượt xa quá trình tu luyện trước đây Ở Cửu Châu Đại địa Đương nhiên Tương lai tiến về Bắc Hải Đại Lục Tu luyện thần Phủ Sơn Có khai sơn thần phủ phụ trợ Hiệu quả tu luyện của đằng Thanh Sơn còn tốt hơn nữa Nhưng Vũ Hoàng và Lý Thái Bạch nhập đạo Phỏng trừng cũng khác nhau Đằng Thanh Sơn tu luyện hành thủy chế quyền Tham khảo kiếm đạo của Lý Thái Bạch Quả là việc sáng suốt nhất kia Lý Vũ nói Chắc là ngày mai người của kiếm lâu Sẽ đưa cơm tới Đến lúc đó bốn trưởng lão mà ra Người của kiếm lâu nhất định sẽ hoài nghi Thậm chí còn cử nhiều cao thủ tới đây Nhưng mội cứ yên tâm Đằng Thay Sơn mỉm cười Có Huynh ở đây Cho dù có hai tên Hoàng Phùng Ngọc sang tới Ta cũng đánh cho hắn phải bỏ chạy Tiểu Đằng Thay Sơn nhìn về phía Lý Từ ngày mai Muội và Cuồng Phong ưng Tới thuyền ô mộc để ăn uống Và làm các việc khác Còn Huynh Trong lúc tĩnh tu Mười bữa nửa tháng ăn cơm một lần cũng được Lý nghe xong gật đầu Đằng Đại ca Ăn cơm là việc nhỏ Huynh bất tất lo lắng Đồng thời Nàng lại nhìn Đàng Thay Sơn Cả quá trình trường kỳ khổ tu, đằng thanh sơn tóc dài dọa tung. Hơn nữa, cả mặt dâu riêng, khác hẳn thanh niên tuần tú mình gặp năm đó. Lý thẩm than trong lòng Từ thanh niên tuần tú năm đó với danh khí vang xa, đằng thanh sơn từng bước phát triển. Bây giờ, sự ở kiều châu đại địa, những người dưới hư cảnh sợ cũng chẳng ai có thể thắng được đằng thanh sơn. Bây giờ còn bề quan, không chừng vài năm sau, đằng đại ca sẽ là cường giả hư cảnh, thành người mạnh như thiên tần thành một trong những cường giả đỉnh cao ở Kiều Châu đại địaý trưởng mong tiểu huynh còn có một việc phải nhắc nhiều muộn Đằngng Th Sơn liền nói hả lý nhìn Đàng Thây Sơn huynh đoán người của kiếm lâu ngày mai sẽ tối đến lúc đó sẽ giày lên một trường phong ba đợi giải quyết xong việc này Huy sẽ antă ở đây bế quát tầm khoảng dễ chưa mai nếu huynh còn đám chìm trong kiếm đạo của lý tiền Búi muội vẻ đánh thức huynh phương pháp sẽ đơn giản Lấy một tảng đá nếm vào huynh là được Đăng thay sơn muốn phòng ngừa mọi chuyện xảy ra Nên nhắc nhiều nàng Đi gắt đầu Đăng thay sơn cười Đương nhiên nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Trước giờ trưa mai huynh sẽ tự mình dừng lại Đăng thay sơn hiểu rõ Mình không thể đám chìm quá sâu vào kiếm đạo Chỉ có khi đạo của mình tăng lên Mới có thể ngộ ra sâu hơn Mà không bị ảnh hưởng Bây giờ phải tịnh tu một phen Đăng thay sơn nói xong Lập tức khoanh chân ngồi xuống Đặt luôn hồi thương trên đầu gối tĩnh tu Trong đầu hàn hiện lên bộ phận lĩnh ngộ kiếm đạo lúc trước Bắt đầu dần dần tách ra Đem thủy hành ý cảnh xung nhập vào hành thủy tri quyền Ngày hôm sau khi mặt trời mọc Mãi cho đến giữa trưa Tất cả giống như đằng thanh sơn đã đoán Thiếu niên đi thức ăn vừa tới cửa động Cầm điện Thiếu niên đi thức ăn vừa tới cửa động phủ Gọi một hồi lâu mà không thấy tứ đại trưởng lão canh gác xuất hiện Lập tức đoàn ra có đại sự xảy ra Hán sợ hãi vội đi bỏng báo Động phủ cẩm địa đã lâu rồi không xảy ra đại sự từ đại trưởng lão canh gác vẫn không có tin tức gì 10 phần thì đến 9 phần là chết hết rồi Điều này làm lãnh đạo kiếm lâu trần động Động phủ cẩm địa nói là không trọng yếu thì không trọng yếu Dù sao kiếm pháp điếu khắc không có tâm pháp khổ quyết phối hợp Thì những kiếm pháp đó cũng không có gì quá quan trọng Nhưng nói trọng yếu thì vô cùng trọng yếu Khối thần tiên ngọc bích là bảo vật của cả kiếm lâu có thân tiên ngọc đích, kiềm lâu mới có thể hưng thịnh không dứt. Mặt trời màu cao dần, ánh nắng chiếu rọi vào không khí buổi sáng lạnh lẽo, làm con người rất thoải mái. Nhưng những cao thủ kiếm lâu lại không có một ai thấy thoải mái. Sắt, sắt. Sơn đạo cầm bị uốn lượn trên núi cao. Hàng loạt cường giả kiếm lâu đang nhanh chóng đi về phía động phủ cầm địa. Đám người đi đầu chính là kiếm lâu lâu chủ Hoàng Phù Ngọc Giang. Tạ Hàn là một lão giả tóc hoa râm, lão giả này chính là kiếm lâu lâu chủ đời trước cũng là sư phụ của Hoàng phủ Ngọc Giang Thiên Hồng. Khi thực lực Hoàng phủ Ngọc Giang vượt qua sư phụ mình thiên Hồng, Thiên Hồng tự động thoái vị, Hoàng phủ Ngọc Giang trở thành lâu chủ mới, quy củ của lâu chính là người mạnh nhất lên làm lâu chủ. Ngàn năm qua không có một người nào xông vào động phủ Cầm Địa cả. Về mặt Thiên Hồng ưu tư, vừa chạy vừa nói, trong động phủ Cầm Địa cương gia nội kình bình thường thì căn bản không vào được. Về phần tên Thiên Kình giả Cả Minh Nguyệt Đảo Cũng chỉ có 6, 7 tiên thiên cường giả thôi Đều là người của kiếm lâu chúng ta Họ mà đi xem thần tiên Ngọc Bích Thì có thể đi vào Đâu cần xông vào giết người Việc này Này Họ cắn bạt không hiểu Người nào lại xông vào đó Bây giờ ta lo lắng nhất Chính là xông vào sẽ hủy diệt thần tiên Ngọc Bích Hoàng Phùng Ngọc Giang vẻ mặt tái nhợt Đám người nhanh chóng vọt tới cửa động phủ cầm địa Mùi máu Hoàng Phùng Ngọc Giang và Sư Phụ Thiên Hồng Là hai cường giả thiên thiên kim đan Mạnh bậc nhất kiếm lâu Họ đồng thời phát hiện ra bốn vị trường lão canh gác đã chết Hắn là cũng bị giết Hắn là cũng bị giết Không có thời gian kêu người ngoài tới giúp Thiên hồng như mày nói Là thương Bình khí giết họ là thương Hoàng Phùng Ngọc Giang thấy lỗ thủng chân cổ của đại trường lão Vết máu đã khô Đúng là hắn Hoàng Phùng Ngọc Giang sớm đã đoán ra đối thủ súng thương đáng sợ Lâu chủ Những cường gia khác của kiếm lâu cũng tràn vào Thần tiên Ngọc Bích Sắc mặt Hoàng Phùng màu xanh hệ biến Vù, vù. Hoàng Phùng Ngọc Sang và Thiên Hồng Một chiếc một sau nhanh chóng chạy về chỗ Có thiên thần, có thần tiên Ngọc Bích Tới đại điện Khác rất nhiều kiểm pháp Hoàng Phùng Ngọc Sang và Thiên Hồng không còn dừng lại Đám người phía sau cũng đều đứng lại một bên Ánh mắt họ Đều dán vào một người sớm đã ở trong điện Trường bào màu xanh Dâu riêng lầm trường Còn có cây trường thương màu bàng tỏa sáng Đằng thanh sơn Ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Giang sắc như kiếm Xít lên ba chữ qua kệ răng